Chương 4 Thì Mai đi lang thang trong trường tìm chỗ học Cô chọn được một cái bàn trống ở trên góc khuất hành lang Rồi bài tập vỡ ra, bắt đầu ngồi nhìn xe cộ Chiều nay cô lại thấy buồn, đúng hơn là cảm giác trống vắng đến lạ lùng Cô không hiểu tại sao đầu óc cứ lẫn quẩn với hình bóng của Huỳnh Nhiên Với một nỗi buồn, khó giải thích Dĩ nhiên là cô chưa hề khóc, nhưng nếu mà khóc được rồi sau đó quên đi, như là một giấc mơ. Từ sau cái buổi tối có thái độ hất hụi bất chật ấy, Huỳnh Nhiên lại biến mất không một lần từ giả. Cô tự ái vì bị hằng học. Tự ái vì mình bị bỏ rơi như một món đồ chơi đã bị chán. Cô đã cố không nghĩ tới con người vô duyên đó. Nhưng càng muốn tránh thì lại càng nhớ Thật là vô duyên Thi Mai lắc đầu Cô không nghĩ ngợi lan mang nữa Cô liền lôi tờ báo ra cấm cuối đọc Để đừng nhớ tới cái tên Huỳnh Nhiên Có tiếng chân rất nhẹ ở trên hành lang Thi Mai cũng không tò mò xem đó là ai Một lát sau tiếng chân đó đến gần cô Rồi một giọng nói trầm trầm Của một tên con trai Tụi có thể ngồi chung được không? Thì Mai cảm thấy cái giọng nói này khá quen, nhưng cũng không bồ ngước lên. Cô lặng lặng gom tập vỡ lại, rồi ngồi nhích qua một bên. Gã con trai ngồi xuống bàn, nhưng lại không bày tập vỡ ra. Hắn đan tay vào nhau, đặt trên bàn như thể đang ngồi trong cái bàn hội nghị. Áo sơ mi dài tay, gài kính thật nghiêm túc. nhìn chỉnh dự, thì Mai nghĩ thầm, Rồi cứ tiếp tục đọc báo Cô có cảm giác hắn đang nhìn mình Làm quen kiểu đó không ép phê gì đâu Cô rất ghét bị con trai tán tỉnh sổ sàng đến như vậy Cô ngồi nhích ra đầu bàn Chăm chú lật sang trang khác Hắn chợt lên tiếng Anh không nghĩ là em không nhận ra anh Nhưng đúng là em đã không nhận ra Không phải hình như mà là chắc chắn Đó là cái giọng của Huỳnh Nhiên Thì Mai quay phát lại sận sốt Vậy là anh nãy giờ hay sao? Sao anh lại ở nơi đây? Còn em, tan học sao không đi về nhà Còn phải định trốn anh hay không? Trốn anh à? Tưởng tượng phong phú nhỉ? Cô xếp tờ báo lại Anh vô đây chi vậy? Huỳnh Diên cúi xuống nhìn cô Ánh mắt thật tình tứ Anh đi tìm em Thì Mai ngước nhìn anh một cái. Dù đang rất không muốn cô cũng phải thừa nhận. Ánh mắt của anh ta làm cho tim của cô nhói lên. Và đập mạnh xúc động. Cô quay sang chỗ khác lãng tránh. Huỳnh Nhiên nói tiếp. Mấy lần anh đến quán thì không gặp em. Hội ra mới biết em đã nghỉ làm. Mà có chuyện gì vậy? Đâu có gì đâu. Tại bài vở nhiều quá. Tôi kham không nổi. Huỳnh Nhiên gật đầu. Ừ vậy thì được, anh chỉ sợ em đã xảy ra cái chuyện gì Thì Mai ngồi im, cử chỉ của anh ta có vẻ tự nhiên quá Chắc là anh ta không nhớ mình đã như thế nào hôm sinh nhật mẹ của anh ta Còn cô thì cô không khi nào mà quên rồi Cô chợt thấy cơn giận lên, bộ cô là con búp bê hay sao Để anh muốn điều khiển thế nào cũng được Cô nhìn anh một cái đầy ác cảm, bình nhiên hình như không hiểu Em nhìn cái gì vậy? Bộ anh lạ lắm hả? Tôi không nghĩ là còn gặp lại anh nữa Tại sao vậy? Hơn một tháng không gặp, em không nhớ anh thật hay sao? Tại sao tôi lại phải nhớ anh? Vì anh rất có thiện cảm với em Ít nhất việc em cũng phải rung động ký chứ Thì mai lạnh lùng, tôi không biết rung động là cái gì Nhất là với một người coi tôi như một trò đùa Huỳnh nhiên nhíu mày Cái gì là trò đùa, anh không hiểu. Không hiểu thì ngồi đó mà tự tìm hiểu đi. Thôi tôi đi về đây. Vừa nói cô vừa gom mấy quyển tập cho vào giỏ sách. Huỳnh nhiên giữ tay cô lại giọng như nài nỉ. Anh đã làm gì để cho em giận? Em hãy làm ơn nói cho anh biết đi mai. Thì Mai ngồi im. Anh ta đã thật sự không nhớ cái chuyện đó. Và chưa chắc đã có ý thức được việc của mình làm. Vậy thì nhắc lại để làm gì? Dĩ nhiên là cô sẽ được nghe những lời xin lỗi Mà cô thì không thích người khác gượng ép Cô nói như buông xuôi Không có gì hết, lúc nãy chắc tôi nói bậy Huỳnh nhiên tin ngay và không hề thắc mắc tâm trạng của cô Hình như anh cũng đang vướng bận cái ý nghĩ nào đó Trong đầu nên có vẻ bồn trồn Vậy tối nay em có rảnh hay không? Anh muốn mời em đi uống nước? Chắc là không được vì tôi không rảnh Nếu vì không gấp Em có thể gác lại Anh có chuyện này muốn nói với em Chuyện quan trọng Thi mai nhìn anh tò mò Cô đã hai lần nghe được Cái chuyện quan trọng của anh rồi Mỗi lần gặp cô là y như là Anh có một chuyện gì đó Không biết lần này là Là cái gì Cô hơi nhìn xuống Vậy thì anh cứ nói đi Ở đây dù sao cũng yên lặng hơn là ở trong quán. Huỳnh Nhiên chợt nhìn xung quanh, đúng là ở đây rất yên lặng và bóng tối đang bắt đầu phủ xuống. Anh chợt hỏi một câu thật xa đề. Hình như em hay ở đây một mình lắm, thỉnh thoảng thôi. Huỳnh Nhiên không nói gì, anh cứ im lặng như cân nhắc đắng đo. Thì Mai cũng ngồi im, cô vô tình vẽ những đường vớ vẩn trên giấy. Để chờ nghe anh nói cái câu chuyện quan trọng của mình Thấy Huỳnh Nhiên cứ nhìn xuống dưới chăm chăm Mà như quên mất luôn người bên cạnh đang chờ nghe Cô đành phải nhắc Anh Nhiên, lúc nãy anh nói là Anh cần nói chuyện với tôi kia mà Anh không có quên Vậy thì anh nói ngay đi, chuyện gì vậy? Huỳnh Nhiên chống tay lên bàn nhìn Thi Mai Hỏi một câu mà cô không ngờ tới Lúc vắng nhau em có nhớ anh không? Cái gì? Đây là câu chuyện quan trọng mà anh nói đó hả? Thì Mai chặt nổi giận Nếu anh thấy cần phải hỏi mấy chuyện như vậy Thì phiền anh cứ ở đây một mình Tôi không có thời giờ để nghe những lời bẩn cật như vậy Thái độ bất ngờ của cô không hề làm huỳnh nhiên lúng túng Anh bình tĩnh nhìn cô Đừng có hiểu lầm như vậy thi Mai Anh nói cái gì cũng đều có nguyên nhân của nó Thì mài không nói gì Nhưng vẫn chưa hết giận Huỳnh nhiên quyết định không sào lón nữa Em có biết không Anh đã phát hiện ra là anh rất yêu em Yêu đến nỗi anh không thể im lặng lâu hơn được nữa Thì Mai ngồi lặng người mắt mở lớn Cô nhìn chân về phía trước Tưởng như tim mình vừa nhảy lên một nhịp Đó là điều bất ngờ lớn lao nhất Đối với cô từ trước đến giờ Đó là một cảm giác sung sướng Đến choáng ván Thấy cô cứ ngồi im Huỳnh nhiên chủ động đặt tay lên tay cô Kéo về phía mình Thì Mai cứ nhìn anh mân mê Những ngón tay của mình Cô muốn rụt tay lại nhưng không được Anh mỉm cười Em có biết thế nào là Mười ngón thiên thần hay không Tay em là như vậy đó Nó rất kêu sa Chịu hết nổi Thì Mai nhất định rút tay mình về cô liền giấu dưới gầm bàn anh đừng có nói như vậy nữa tôi không quen đâu tôi dị ứng với mấy cử chỉ như vậy lắm nhưng hy vọng là em không từ chối một cách tuyệt đối những cử chỉ như vậy chứ vật huỳnh nhiên mỉm cười mắt anh hơi nhắm lại rất bằng lòng nói đi em có yêu anh hay không có tôi có thấy như vậy nói xong thì mai mới giật mình Cô bụng miệng lại lặng người đi vì xấu hổ Có cần phải phơi bày hết tình cảm của mình vội vã đến như vậy không? Thậm chí nói một cách trơn tru Như là bàn về việc học Đó đâu phải là bản chất của cô Có nhiều chuyện cô làm mà không hiểu được mình đang làm cái gì Ví dụ như là chuyện này Huỳnh Duyên như không để ý đến cử chỉ của cô Anh cười âu yếm Sao lại là thấy, phải biết chứ Và anh lại cúi xuống Lần đầu tiên Thi Mai biết thế nào là nụ hôn Và cái cảm giác ngây ngất sao xuyến của lần đầu biết yêu Cô chơi với níu chặt áo của anh Huỳnh Nhi ngẩng lên Trên môi anh thoáng một nụ cười tận hào của người con trai Được chiếm lĩnh trọn vẹn Có phải từ đó đến giờ chưa có ai hôn em có phải không hả Thi Mai Thi Mai xấu hổ giấu mặt trong cổ anh Vâng, anh là người đầu tiên Em thật trong sáng quá Em làm cho anh Huỳnh Nhiên lắc đầu như không diễn đạt được hết suy nghĩ của mình Thi Mai tò mò ngước lên Sao anh không nói gì nữa Em muốn biết anh thật sự nghĩ gì về em Đến giờ em cũng không tin là anh yêu em Em nghi ngờ anh thì Mai ngồi thẳng lên Hơi né khỏi người của anh Có những việc anh làm Mà em không thể nào hiểu được Lần trước đưa em về Anh cư xử với em như một kẻ thù Em có cảm giác anh rất bực tức Về vấn đề gì đó ở trong lòng Và anh đã trút cái cơn giận đó vào em Sau đó anh biến mất Như là chưa từng quen biết Rồi bây giờ lại Bây giờ lại bảo yêu em Và trong mắt em Anh có cái gì đó không bình thường Huỳnh Nhiên nói tiếp Thì Mai gật đầu thú nhận Vâng Dù rất tin anh, em vẫn không thể không nhìn lại tất cả những gì anh đã làm. Huỳnh nhiên giang hai tay trong một cử chỉ bất lực. Anh hơi nhúng vai. Anh không hiểu lần đó anh đã làm gì để cho em giận. Thật tình là anh không nhớ nổi. Còn chuyện một tháng anh biến đi là không đúng. Tại em mà em nhớ không. Lẽ ra người giận phải là anh. Em nghĩ việc ở quán rượu mà không nói với anh một tiếng. Anh tìm em lung tung vẫn không gặp. Vậy mà anh đâu có giận em đâu. thì Mai lại đuối lý, im lặng. Lý lẽ của anh vẫn chắc quá. Cô cãi lại không nổi. Và mặc dù ấm ức vì Huỳnh Nhiên cũng không chịu xin lỗi. Cô vẫn phải thừa nhận là anh nói rất đúng. Như vậy thì chính cô mới là người có lỗi rồi. Thấy vẻ chịu thua của cô, Huỳnh Nhiên nghiêng người... Anh nhìn vào mặt cô với một vẻ mệnh lệnh. Bỏ tật nghi ngờ đó đi Mai. Nếu em cứ mỗi chuyện mỗi giận, thì anh thật tình chịu thua. Anh không thể đoán được lúc nào em giận để mà chiều chuộng em. Như vậy hai đứa sẽ không thoải mái đâu. Em có hiểu không? Thì Mai gật đầu một cách máy móc. Anh nói tiếp. Em phải nhớ những điều anh nói ngày hôm nay. Em có nhớ không? Thì Mai ngồi im Cô mang máng cảm thấy ở anh Có một cái tính độc đoán đến khắc nghiệt Chỉ vừa mới tỏ tình với cô Mà anh đã thể hiện cái uy quyền như thế Cô đã thuộc quyền sở hữu của anh Tự nhiên cô muốn phản kháng lại Muốn nói một cái cái gì đó không khuất phục Nhưng Huỳnh Nhiên Hình như đã quên bản đi cái điều đó Anh đã ôm chầm lấy cô Âu yếm như một đứa bé Em có biết hay không, mấy ngày không gặp em, anh không còn tinh thần để mà làm việc nữa. Mỗi tối anh xem băng video của em, nhìn em cho đỡ nhớ. Anh không biết mình đã làm gì để bị coi thường. Sao em không liên lạc với anh hả Mai? Em không nghĩ sao? Thì Mai nói một cách máy móc. cô bận suy nghĩ xem làm thế nào để nói với Huỳnh Nhiên rằng anh rất là độc đoán. Nhưng cô chưa kịp nói gì Thì anh đã nói một câu Làm cho cô muốn rụng tim Hay mình đám cưới nghe mai Em có muốn làm vợ của anh không? Cái gì? Cô nhìn Huỳnh Nhiên sững sợ Nhưng nhìn một người ngoài trái đất đã đến Bớt giác cô ngồi nhích ra xa anh Anh nói cái gì vậy? Em không tin anh đã nói như vậy Một là anh quá hấp tóc Hai là anh đùa cợt Ngay cả chuyện này Mà anh cũng đùa cạt được hay sao Huỳnh Duyên liếm môi Lông mài như cao lại Anh nói cân nhắc tần chữ Không ai lố bịch đến mức đem Cái chuyện cưới hỏi ra để mà đùa cạt bao giờ Em xem anh là ai vậy Một thằng hề hay là một tên ngốc Thì mài ngồi im không dám trả lời Từ nãy giờ chưa đầy một tiếng đồng hồ Mà Huỳnh Nhiên đã đưa cô đi tầng ngạc nhiên này Đến một ngạc nhiên khác Tỏ tình thì cô có thể chấp nhận được Nhưng vừa nói yêu đã bảo là cưới Thì cô không thể tưởng tượng nổi Cô chưa từng thấy ai như vậy bao giờ cả Thấy cô im lặng Huỳnh nhiên tròn qua vai cô nói như dỗ dành Đừng nghi ngờ anh như vậy mà mai Chỉ có những tên sợ khanh Mới muốn quen qua đường Mà không nghĩ đến trách nhiệm Em muốn anh là loại người như vậy hay sao? Yêu nhau thì phải đi đến hôn nhân chứ em Nhưng cần phải có thời gian chứ anh Mình biết nhau gần hơn 3 tháng rồi Thời gian đó chưa đủ dài hay sao? Đối với anh, khi đã yêu thì chỉ cần 1 phút để quyết định gắn bó Còn không thì thôi Anh không cần chiều dài của thời gian để suy nghĩ và chọn lựa Thấy cô không nói gì Anh kéo cô vào người Em có biết từ chối như vậy Là xúc phạm anh hay không? Thì mài rối trí ngồi im Tất cả những gì anh lập luận Thì đều có lý Hình như anh nói điều gì cũng có lý Và đầy sự thuyết phục Nhưng cô vẫn thấy có gì đó không ổn Cô sẽ nói sao với gia đình Và bạn bè về cuộc hôn nhân bất ngờ này Lấy chồng Chứ đâu phải là đi mua sắm Mà chỉ cần có một khoảnh khắc Thì đã có một ông chồng Và cô đã hiểu gì về anh đâu Thì mài ngước lên thuyết phục Đừng bắt buộc em như vậy Em sợ lắm anh Nhiên ạ Anh hãy cho em có thời gian Để quen với anh Em chưa kịp quen với ý nghĩ Mình có người yêu Thì lại có chồng Như vậy có gượng ép lắm không Em không quen như vậy đâu Giọng hình duyên ngọt liền Em sợ lấy anh rồi khổ hay sao Anh bảo đảm, làm vợ anh em sẽ được sung sướng hơn cả cuộc sống hiện tại của em Em sẽ không phải làm cái gì hết Nhưng em vẫn chưa có biết nhiều về anh Huỳnh Nhiên chặt buông câu ra, vẽ mặt thay đổi hẳn Anh lại lầm lì Em muốn biết về cái gì, bao nhiêu đó chưa đủ hay sao Anh đâu có giấu giếm thân thế của anh Em đã xúc phạm anh nữa rồi đó thì mai Thì mày chống cằm ngồi im khổ sở. Tại sao tính tình của anh lại kỳ quặc đến như vậy? Muốn cái gì là phải được cái ấy? Anh đã quen với phong cách giám đốc rồi và định áp dụng nó luôn với cô nữa hay sao? Cô nói nhỏ nhẹ. Em xin lỗi vì em không thể chiều ý anh được. Cho em thêm thời gian đi anh à. Chờ hai năm nữa lúc em ra trường. Lúc đó thì huỳnh nhiên nhíu mày nhìn cô rồi lạnh lùng. Hoặc là cô đồng ý làm vợ của tôi Hoặc là mình chia tay Tôi không thích bị cự tuyệt theo cái kiểu như vậy Tôi tại đến mức cô không dám nghĩ tới chuyện gắn bó một người như tôi hay sao Anh đứng dài nghiêm nghị Cô cứ suy nghĩ và lựa chọn đi Anh bước ra khỏi bàn và bỏ đi Thì Mai ngồi chết sẵn nhìn theo bàn hoàng Cô nhìn theo cái dáng huỳnh nhiên đi trên hành lang cố làm quen với ý nghĩ đó Là một người rất thân với mình Nhưng cô không quen được Trong dáng đi của anh có vẻ gì đó Quá tự tin kêu ngạo Và trong mắt cô bây giờ Anh là một giám đốc Đang thể hiện quyền uy của mình Và đang nổi giận cây gắt Khi bị từ chối Đó là chân dung một huỳnh nhiên Độc tài khe khắc Và thật xa lạ với cô Thì mài gục đầu xuống bàn Cô bọc nhớ hình ảnh huỳnh nhiên Trong lần đầu biết anh say khướp và đầy vẻ chán đời bê tha. Thế rồi một ngày sau đó, hình ảnh ấy lại thay đổi hẳn. Anh xuất hiện trước mặt cô lại tỉnh táo lịch sự và rất hào hoa. Và đến lần thứ ba thì lại có phong cách lôi trôi, vui vẻ và có lúc đùa cợt như một đứa con nít. Càng nghĩ, cô lại càng thấy hoang mang. Cô không hiểu đâu mới thật sự là bản chất con người của anh. Và cô yêu anh là vì cái gì? Có lẽ cô yêu tính cách đa dạng của anh. Cô lờ mờ cảm thấy mình sẽ rất khổ khi mình yêu một con người như vậy. Nhưng tình yêu nó cứ như một mũi tên. Khi đã lao đi rồi thì có ai lấy được nó bao giờ? Bỗng nhiên cô thấy thật sự quảng sợ nếu Huỳnh Duyên không bao giờ đến tìm cô nữa. Đúng như Thi Mai nghĩ, mấy ngày sau đó Huỳnh Duyên không hề đến tìm cô, mặc dù là rất buồn. Thì Mai cũng cố tự an ủi mình, rằng như vậy dù sao cũng hay hơn. Cô không chịu nổi cái tính cách độc đoán của anh. Chiều nay thì Mai đến trong Trần quán dùng cho cô Tuyết. Cô bận rộn liên tục nên không thấy Huỳnh Nhiên lẫn thận bước vào quán. Anh không đánh bàn mà đi thẳng về phía quầy, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô. Anh giơ tay chào một cách thân thiện. "Hôm nay em lại đến đây à? Định trở lại giúp cho cô em hả?" Thì Mai đứng im nhìn anh Cô không hiểu nổi tại sao anh có vẻ tỉnh bơ đến như thế Như thể một tuần trước đây cả hai không hề có chuyện xích mích. Anh đang nghĩ gì vậy Huỳnh Nhiên nhắc lại Em chưa có trả lời anh đó Thì Mai Thì Mai nói miễn cử Tôi chỉ đánh phụ cô tôi ít ngày thôi Anh muốn uống cái gì Cái gì cũng được Thì Mai lặng lặng pha nước Huỳnh Nhiên gõ tay nhịp nhịp trên mặt quầy Anh theo dõi những động tác của cô một cách thoải mái Thậm chí còn hút sáo một bản nhạc vui nhộn Thì mài đẩy cái ly về phía anh Anh nhớ mắt Sao anh lại... Anh lại uống cái thứ này Em đổi lấy cho anh rượu đi Thì mài định phản đối nhưng lại thôi Suy cho cùng anh ta là khách kia mà Khách hàng là Thượng Đế Cô mà lại cãi lại Thượng Đế Thì chuyện gì sẽ xảy ra Nhất là cô biết cái vị thượng đế trước mặt Là một nhà độc tài Và có một không hai ở trên cuộc đời này Cô đẩy ly rượu đến trước mặt anh Huỳnh nhiên bất ngờ giữ lấy tay của cô Anh hơi nghiêng người đến trước, nheo mắt Em có biết tại sao hôm nay anh đến nơi đây không? Tôi không thắc mắc Bởi vì anh có quyền làm những việc mà mình thích Tôi tìm hiểu để làm gì Kể cả những chuyện có liên quan đến em Thì Mai quay mặt đi chỗ khác Cố tránh cái nhìn nóng bỏng của anh Cô nói dững dưng Tôi không hiểu anh muốn nói cái gì Huỳnh nhiên chồng người tới trước hơn Nếu có người nào vô tâm trước sự độc ác của mình Thì người đó là em đó Thì Mai à Thì Mai cố rút tay lại Anh đừng có gắn ghép cho tôi quá nhiều chuyện đến như vậy Ngày lúc đó Người chạy bàn đến quầy đưa phiếu Thì Mai vội rút tay lại Huỳnh Nhiên cũng buông tay ra, anh lại ngồi yên như chờ cô xong công việc Một lát sau quầy vắng người, anh lại tiếp tục câu chuyện Hy vọng một tuần qua, em đã suy nghĩ lại Tôi không thích các đùa cạc của anh Huỳnh Nhiên hơi nhíu mày, đến giờ mà em vẫn cho đó là chuyện đùa hay sao? Em thật là cố chấp, anh chưa thấy ai đa nghi như là em Một đề nghị bất thường như vậy mà anh bảo tôi chấp nhận được hay sao Cô nhằn mặt bất mãn Cho dù tôi có ế đến nơi và rất cần lấy chồng Thì tôi cũng không gật đầu đến như vậy Không cho cưới thì thôi, làm gì mà giữ vậy Huỳnh Nhiên nói và chặt phá lên cười vui vẻ Thì mài quảng hồn nhìn xung quanh May là không có người để ý cô lại nhăn mặt Nếu anh cứ đùa như vậy thì anh cứ ngồi đó một mình đi Huỳnh nhiên không cười nữa, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh với vẻ tinh quái. Em không gật đầu thì cũng được, anh sẽ chờ. Nhưng em nên nhớ là trước sau gì em cũng sẽ thuộc về của anh. Chắc chắn là như vậy. Thì Mai bậm môi, anh tự tin quá đấy. Tất nhiên là phải tự tin rồi, vì anh sẽ không để cho em yên. Nếu em có ý định gật đầu với người khác, anh thề với em như vậy đó. Thì Mai im lặng vừa cảm động mà lại vừa bực mình Cô muốn rụng tim khi nghe cách tỏ tình đầy áp đặt của anh Đồng thời lại thấy tức vì mình đã mềm yếu Hình như con gái rất thích bị chinh phục Dù dưới mọi hình thức Còn cô thì dù cứng rắn đến đâu đi nữa Thì cũng không phải là con trai Tại sao mấy hôm nay anh không đến Tôi nghĩ anh đã bỏ cuộc rồi chứ Thú thật là tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng anh nhiên nghèo mắt anh đầu có bỏ cuộc dễ như vậy, anh đã nói là để cho em có thời gian suy nghĩ, thế nào em đã suy nghĩ xong chưa? anh biết rồi mà, xin lỗi anh nha anh nhiên, không có gì nghiêm trọng cả, đừng có ngại, anh đâu có ép buộc em, như vậy mà còn không ép sao? thì mài nghĩ thầm, nhưng cô cũng lấy làm nhẹ vì sự thay đổi của anh, thấy độ giận dữ một tuần trước đây. Đã làm cho cô khổ sở không ít rồi Cô rất dị ứng với những lần anh bị Phật ý Lúc ấy sắm sét sẽ đùng đùng Chịu không nổi Huỳnh Nhi nheo mắt trước cái nhìn dò xét của Thi Mai Em nghĩ gì vậy? Hình như là em muốn rút lời lại có phải không? Rút lời gì? Thì không muốn quen với anh nữa Nói khác đi là em cảm thấy hối hận Vì đã bảo yêu anh Thi Mai cúi đầu suy nghĩ Thật ra cô đâu có ý nghĩ đó Nhưng đâu phải yêu Là lập tức phải cưới ngay Chẳng lẽ Huỳnh Duyên không hiểu được điều đó Cô mỉ mồi Nếu anh cứ đem cái tình cảm ra mà đùa Tôi sẽ phải rút lời thôi Từ đó tới giờ tôi chưa thấy ai kết hôn nhanh chóng như vậy Như thế chẳng khác nào tôi đã thì Mai ngừng bật Quay ngoắt sang chỗ khác Cố tình cắt nối khác đi Nhưng Huỳnh Duyên Đã nói thẳng thừng. Đã có thai với anh phải không? Thật là không chịu nổi. Thi Mai lại đỏ bừng mặt. Cô không quen cái cách nói sổ sàng đến như vậy. Cô định phản ứng nhưng huỳnh nhiên lại nói rất nghiêm chỉnh. Cái đó không có gì là đáng xấu hổ cả. Đừng có nghĩ là anh ăn nói lung tung. Tóm lại là em chưa hiểu biết gì về anh đâu. Em khoan kết luận. Một người khách đến quầy. Huỳnh nhiên lại im lặng ngồi quay nhìn ra ngoài để chờ Thi Mai. Anh xoay xoay chiếc ly ở trên tay, thỉnh thoảng lại quan sát cô đang lây hoay với công việc. Thi Mai thì cũng bận rộn suốt với khách. Cô nhìn Huỳnh Duyên định bảo anh đi về trước đi, nhưng anh ra hiệu cho cô là cứ tiếp tục công việc đi. Thái độ của anh như sẵn sàng chờ cô cho đến sáng, thì Mai khẽ lắc đầu chịu thua. Và dù không muốn, cô vẫn rất thích cái tính cách lì lợm đến như vậy. Khuya, khi đưa cô về, bình nhiên cứ lái xe lanh quanh qua các con đường vắng vẻ. Anh có vẻ chăm chú lái xe và hoàn toàn thay đổi hẳn. Không cười đùa cũng không thân mật như lúc ở trong quán. Thi Mai thì đã quá quen với những thay đổi đột ngột của anh, nên cũng không lấy làm thắc mắc lắm. Cô ngồi im để chờ anh giải thích. Nhưng hình như Huỳnh nhiên không có ý định nói Thấy anh cứ mãi biết nhìn về phía trước Thì Mai đành nhắc Khuya rồi anh Duyên à Anh biết chứ Hình như anh không có ý định là đi về nhà Có chứ tất nhiên Và rồi lại im lặng Lại đi lung tung qua các con đường Thì Mai bắt đầu hoang mang và sốt ruột Không cách nào hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu Cô nhìn đồng hồ Rồi quay qua Huỳnh Nhiên định nói Nhưng anh đã bất ngờ thắng xe sát vào lề đường Thi Mai lo ngại nhìn ra ngoài Chỗ này tối thui lại không bóng người Huỳnh Nhiên định làm cái gì vậy? Không để ý cử chỉ lo lắng của cô Anh nói như nhát gần Anh đang suy nghĩ xem làm cách nào để em nhận lời anh Mà không cảm thấy bị áp đặt Em làm anh ngạc nhiên vô cùng Thi Mai rụt rè, ngạc nhiên cái gì? Nhìn em thì có vẻ ngoan hiền Ai ngờ em lại bướng bỉnh không thể tưởng Có ngốc cách mấy thì mai cũng hiểu được anh nói gì Cô khẽ lắc đầu Em rất thích vân lời người khác Nhưng điều đó không có nghĩa là ai bảo gì em cũng phải gật đầu Em đâu phải là con búp bê Anh biết chứ Vì em không là búp bê Nên anh phải đau đầu vì em Nói thật Em càng từ chối Thì chỉ càng khơi cho anh một quyết tâm phải chinh phục em, em sẽ không thoát khỏi anh đâu. Chuyện này anh đã nói nhiều lần rồi. Đừng có nói nữa anh Nhiên, khuya rồi đó. Huỳnh Nhiên không để Thi Mai nói nhiều. Anh nắm tay cô kéo mạnh về phía mình. Thi Mai đã ngã ập vào người của anh. Cái hôn mạnh mẽ như vũ bão của anh đã tước bỏ cái của cô mọi phản ứng. Rồi anh ngửa mặt cô ra nhìn chăm chú. Em thấy thế nào? Thì mài nhắm mắt nói như hụt hơi. Em không biết, anh làm em chết mất. Rồi cô mở mắt nhìn anh, nhưng trong bóng tối cô không cảm nhận được gì trên nét mặt ấy, trừ cái mùi thuốc lá vẫn còn vương trên áo. Cô lại nhắm mắt lại, thả trôi mình trong cảm giác ngây ngất kỳ lạ. Lần thứ hai cô hiểu thế nào là cảm xúc khi được hôn. Tại huỳnh nhiên quá điêu luyện, trong nghệ thuật tỏ tình hay là tại ngoại cảnh chi phối thì Mai không phân tích được điều đó nhưng đúng là anh đã cho cô những rung cảm mới mẻ đầy ấn tượng Huỳnh Nhiên cười hài lòng khi cô áp mặt một cách dịu dàng lên vai của anh không còn cái dấu hiệu sự bướng bệnh chống đối lúc này thì cô trở lại với nguyên vẹn bản chất của một cô gái đang yêu anh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ trong bóng tối anh đã sỏ chiếc nhẫn vào tay của cô. Với cái giọng ngọt liệm du dương Như cách người ta nói với người yêu dấu nhất trên đời Làm vợ anh đi mai Anh đang cầu hôn với em đó Một người như em làm sao anh dám đùa cật qua đường Em cứ giữ lấy chiếc nhẫn này Như một hình thức hứa hẹn Đến lúc nào em hiểu được rằng Không thể nào thiếu anh Thì lúc đó mình sẽ làm đám cưới Em có đồng ý không? Thì mai khẽ gật đầu Cô thấy thật vô lý khi cứ khăng khăng tìm cách phủ nhận anh Trong khi thì cô đang yêu anh nghiêm chỉnh và sâu sắc đến như vậy Huỳnh nhiên tròn qua tay của cô Thật ra anh cũng thấy mình vô lý Làm sao anh bắt em phải đồng ý ngay được Chuyện gì cũng phải có thời gian Thiền Mài ngước lên cười sung sướng Phải chi anh hiểu điều này sớm hơn Lúc trước bị anh giận em rất buồn Trong bóng tối, cô không thấy được vẻ gì đó gần như thất vọng trên mặt Huỳnh Nhiên Cô ngước lên Em không hiểu tại sao anh lại gấp gáp như thế Làm người yêu sẽ lãng mạn và thú vị hơn Anh không thích như vậy hay sao? Huỳnh Nhiên chặt buông vai thiên mai Em có biết vì sao mà anh gấp rút như vậy không? Có ai không thích mình kéo dài thời kỳ yêu nhau Nhưng anh thì không được như vậy Vì nội của anh đã già rồi Mà lại tha thiết muốn anh phải lấy vợ Nếu là em Em có nợ để người già phải thất vọng không hả Mai Thì Mai ngồi yên cố gắng nhìn anh Nhưng cô không thấy được gì Chỉ có cảm giác anh đang trong tâm trạng không vui Lý do anh nói ra thì lại có sức thuyết phục Cô gấp trăm lần lời năng nỉ Tự nhiên cô cảm thấy mình có lỗi Thấy tội nghiệp anh vì đứng giữa hai sức ép Cô nói nhỏ Dĩ nhiên là đừng nên làm cho người lớn thất vọng Em hiểu những người già Cuộc đời về chiều đâu có gì vui ngoài con cháu Nội anh chắc là yêu mến con cháu nhiều lắm Một nụ cười thoáng trên môi huỳnh nhiên Anh nghiêng đầu về phía cô Em hiền và biết thông cảm quá Càng lúc anh càng thấy mình chọn đúng người để anh yêu Vậy thì bây giờ thì sao? Em có còn từ chối anh nữa không? Em sẽ ráng làm quen với cái ý nghĩ đó. Anh không giận em chứ? Tất nhiên là không rồi. Anh đâu có bắt ép em. Thì Mai ngồi thẳng lên trong bóng tối. Bàn tay cô nằm gọn trong tay của anh và siết chặt. Cô không thấy được đôi mắt hơi nhắm lại của anh. Và một vẻ gì đó gần như cảm giác chiến thắng trên khuôn mặt của anh. Anh không cho phép mình thất bại đối với cô.